ba bậc mà cha đã trình bày cho con, như cha nói là tượng trưng cho ba quan năng của linh hồn thì cũng dùng để mô tả ba tình trạng của linh hồn. Bậc thứ nhất là bất toàn. Bậc thứ hai là trọn lành. Bậc thứ ba là rất trọn lành. Nơi bậc thứ nhất, con người là một kẻ làm thuê đối với cha. Nơi bậc thứ hai, nó là một tôi tớ trung thành. Nơi bậc thứ ba Nó là một người con yêu dấu của cha Nó quên mình Nghĩa là nó không nghĩ gì đến bản thân nữa Ba tình trạng này Có thể thấy khách siêng rẽ Nơi nhiều người khác nhau Nhưng đôi khi có thể gặp thấy Nơi một người mà thôi Cứ ở trong cùng một người Khi người đó tiếng bước không ngừng Trên con đường nhân đức Từ tình trạng nô lệ Lên tình trạng con người tự do Và từ tình trạng một người tự do Lên tình trạng một người con Con hãy phương lên khỏi chính mình. Con hãy mở mắt trí tuệ ra mà nhìn xem những khách bộ hành đang bước đi kia. Có những kẻ bước đi một cách bất tòa trên đường các giới săn. Nhiều người tiến bước một cách trọn hảo. Một vài người tự luyện mình trên đường thực thi lời khuyên trong hành động. Con sẽ thấy sự bất toàn bởi đâu mà đến và sự trọn lành bởi đâu mà ra. Và con sẽ hiểu linh hồn mất phải một ảo tưởng khi nó không nhổ đến sợ rễ cuối cùng của tính tự ái. Giàu sống ở mặt nào, con người cũng phải giết chết tính tự ái của mình. Nhìn vào tấm gương thần linh, linh hồn thấy các tạo vật bước đi nhiều cách khác nhau. Khi đó, linh hồn này sao xuyến, bởi một ước nguyện thanh thiện. Nhìn vào tấm gương thần linh, ở trong đó các tạo vật đang bước đi nhiều cách, nhiều ý khác nhau. Để đạt tới cùng ích của mình, Rất nhiều kẻ khởi sự bước lên thang vì bị thúc đẩy bởi sự sợ hãi nô lệ sợ hình phạt. Nhiều kẻ thắng được sự sợ hãi này và leo lên bậc thang thứ hai đã đạt được sự trọng lành. Rất ít người tới được bậc thang thứ ba là bậc rất trọn lành. Sự kính sợ kiểu nô lệ không đủ để đạt tới sự sống đời đời. Luật sợ hãi và luật mến yêu liên kết với nhau bằng cách nào? Khi đó, đáng nhân lành muốn thỏa mãn những ước nguyện của linh hồn này đã nói và nói rằng Con có thấy không muốn kẻ tìm cách thoát ra khỏi bùn nhơ của tội trọng chỉ vì sợ hãi cách nô lệ Nếu sau này, những nỗ lực của chúng không được hướng khởi bởi lòng mến yêu các nhân đức thì sự sợ hãi nô lệ sẽ không đủ để dẫn chúng đạt tới đời sống vĩnh cửu Phải có lòng mến kết hợp với sự sợ hãi bởi vì luật được đặt nền Trên lòng yêu mến và sự tính sợ thánh thiện Luật kính sợ là luật cũ cha đã ban cho môi xem Luật này chỉ thiết lập trên sự sợ hãi Theo luật này Bất cứ lỗi phạm nào đều có hình phạt theo sau Còn luật yêu mến là luật mới Do ngôi lời con một cha đã ban ra Luật này thiết lập trên tình yêu Tuy nhiên Luật mới không phá hủy luật cũ Nhưng kiện toàn nó Đó là điều đấng chân lý của cha đã nói Thầy không đến để phá hủy luật Nhưng để kiện toàn nó Ngài đã liên kết luật sợ hãi Với luật yêu mến Và lòng mến đã cất đi sự sợ hãi hình phạt Khỏi sự bất toàn của nó Sự bất toàn chính là vì sợ hình phạt Khi đó Chỉ còn lại sự kính sợ tánh thiện Nghĩa là không lo thiệt hại cho bản thân Mà chỉ sợ làm mất lòng cha Là đớn thúc lành tuyệt đối Như vậy luật cũ đã được kiện toàn và trở nên hoàn thiện bởi luật yêu mến. Con một của cha đã đến như một cỗ xe lửa, tỏa xuống trên loài người những ngọn lửa tình thương của cha và tràn đầy lòng thương xót. Tình thương này đã hủy bỏ cái hình phạt vốn trực trị tội lỗi. Sự công minh của cha không còn phạt ngay ở đời này nữa, nghĩa là không phạt tức thất các kẻ xúc phạm đến cha, như đã định trong luật Môi Sen. Luật Môi Sen đã ấn định mỗi khi có lỗi phạm, Là có hình phạt ngay Từ nay không còn như thế nữa Không còn sự sợ hãi cách nô lệ nữa Không phải là tội Sẽ không bị từng phạt Nhưng hình phạt được hoãn về sau Cho tới đời sau Khi linh hồn lìa khỏi xác Nên các kẻ có tội Hãy tự phạt mình ở đời này Bằng một sự thống hối ăn năn cách trọn vẹn Như vậy sự sống đời này là thời gian của lòng thương xót Sau khi chết Sẽ là kỷ nguyên của đức công minh Vậy Phải ra khỏi sự sợ hãi nô lệ Để đi tới lòng yêu mến Và sự kính sợ thánh thiện đối với cha Không có cách nào khác Để con người khỏi lại rớt xuống sông Nơi bị cuốn đi Bởi sóng gió gian chung Phải vùi dập trong quái lạc xét thịt Vốn là những gây nhọn xé rách linh hồn Các kẻ yêu chuộng chúng Và hưởng dụng một cách vô độ Qua sự sợ hãi nô lệ Tượng trưng cho bậc thứ nhất của cây cầu Người ta lên bậc thứ hai Cha đã nói với con rằng không ai có thể qua cầu Cũng như thoát khỏi dòng sông Mà không lên ba bậc của cầu Có những người lên ba bậc này cách bất toàn Có những người lên cách hoàn hảo Chỉ ít người lên cách rất hoàn hảo Những kẻ được thúc đẩy Bởi sợ hãi nô lệ cũng leo lên Nhưng chỉ tập trung các quan năng Cách bất toàn Linh hồn nhìn thấy hình phạt Đi theo tội lỗi Nó trội dậy tập hợp các tài năng của mình chí nhớ gợi lại những tội lỗi của nó. Trí tuệ nhìn thấy hành phạt dành cho nó. Ý muốn thì sợ hãi và tránh xa hành phạt. Dù đây là bước đi lên đầu tiên, sẽ tập hợp đầu tiên các tài năng, người ta cũng phải chu toàn công việc này dưới ánh sáng của trí tuệ bằng cái nhìn nội tâm hướng về luật rất thánh Linh hồn sẽ không chỉ nhìn vào hình phạt, nhưng còn phải nhìn vào phần thưởng của nhân đức để có thể thực hiện việc đi lên bằng lòng yêu mến. Đã gạt bỏ được sự sợ hãi nô lệ Làm như vậy Người ta sẽ không còn là tên nô lệ Để trở thành tôi tớ trung thành Phục vụ Vì lòng mến chứ không vì lo sợ nữa Và người ta đạt tới mức đó Nếu ra sức chi ghét và nhủ tận sẽ tính tự ái Và nếu hành động với đức khôn ngoan Cách vững tâm bình trí. Nhưng rất nhiều người bắt tay vào việc Đi lên các thờ ơ trầm chạp Họ phụng sự cha cách lãnh đạm, lười biếng và ngu muội đến nỗi bỗng chấp và mất nhuệ khiến. Một cơn gió ngược thổi nhẹ vào cánh buồn của họ, đủ khiến họ thối lui. Còn quá nhiều dính biến khi bước lên bậc thứ nhất của chúa kitô Tô đóng Đinh, nên họ đã không đạt tới bậc thứ hai là trái tim Ngài. Con sẽ thấy sự bất toàn bởi đâu mà đến, và sự trọn lành bởi đâu mà ra. Và con sẽ hiểu linh hồn mắc phải một ảo tận,